thưa quý thính giả tiếp tục phần hai của chương trình 70 năm tình ca trong tân nhạc Việt Nam giới thiệu những sáng tác từ giữa thập niên 1950 tới giữa thập niên 1960 tuần này chúng tôi xin nói về Nguyễn Văn Đông nhạc sĩ gốc miền Nam nổi tiếng và có thể nói Thành công nhất trong giai đoạn nói trên Một mùa thương kết muôn hoa lòng Người về đây nối câu tâm đồng Về cho thấy xuân hồng má cho tình xưa thôi cánh xa, về chung mái nhà lá. Người về đây giữa non sông này, hội trùng dương hát câu sum vầy, về cho thấy con thuyền nước. Zo oh, Dan tóc pha đôi màu mặt đại dương sóng to mưa gào Đàn chim vé trong làn chớp xanh yêu trời tự do. Nguyễn Văn Đông là tên thật của nhạc sĩ, nguyên quán ở Tây Ninh, nhưng ông ra chào đời tại Sài Gòn năm 1932. Ông không chỉ là một trong những cánh chim đầu đàn của thế hệ nhạc sĩ thứ ba mà còn là một nhạc sĩ đi tiên phong trong việc đại chúng hóa nền tân nhạc Việt Nam. Nhạc đại chúng còn gọi là nhạc phổ thông, tức popular music hoặc vắn tắt hơn pop music, không nhất thiết phải là nhạc thời trang hay nhạc thương mại mà nói chung. Là loại nhạc viết cho đại đa số thính giả, thuộc đủ mọi trình độ, tầng lớp, có thể thưởng thức. Bên cạnh đó, Nguyễn Văn Đông còn là một trong những nhạc sĩ đầu tiên đưa dĩ niệm về chinh chiến vào nền tân nhạc tại miền Nam. Lúc đó là năm 1956. Năm mà cuộc tổng tuyển cử thống nhất đất nước theo Hiệp định Geneva 1954 đã không diễn ra vì những xung khắc chính trị giữa hai miền Nam Bắc và tiếng súng đã bắt đầu nổ, giải rác ở một vài nơi. Là một sĩ quan trong quân đội miền Nam, hơn ai hết, Nguyễn Văn Đông đã cảm nhận được nỗi bất hạnh của thế hệ mình. Sáng tác nổi tiếng đầu tiên của ông là bản, phiên gác đêm xuân, viết dưới bút hiệu Vì Dân, vào đêm 30 Tết năm 1956, khi ông phải xa nhà, trấn giữ khu 9, tức vùng đồng tháp 10. Với thể điệu tango habanera thu hút và lời hát thiết tha, bản này đã được thính giả đồng nhiệt đón nhận qua tiếng hát của Khánh Ngọc. Nguyễn Văn Đông đã bày tỏ tâm tình của mình trước cuộc chiến sắp tới bằng bốn câu mở đầu. Đón giao thừa một phiên gác đêm. Chào xuân đến, súng xa vang rền. Xác hoa tàn rơi trên báng súng. Ngỡ rằng pháo tung bay, ngỡ đâu hoa lá rơi. Bà kết bằng bốn câu. Trốn biên thùy này xuân tới chi? Tình lính chiến khác chi bao người? Nếu xuân về tang thương gấp lối. Thương này khó cho vơi, thì đừng đến xuân ơi. Tâm tình ấy đã được ông truyền khai qua một sáng tác để đời khác, cũng viết trong năm 1956, đó là Chiều Mưa Biên Giới. Đây cũng là ca khúc đã khiến thính giả miền Nam thời ấy một lần nữa thấy được quái kiệt Trần Văn Trạch không chỉ là một nhà hoạt náo, một nhà khôi hài suốt chúng, mà còn là một nam ca sĩ với giọng hát trầm ấm, truyền cảm. Chiều mưa biên giới anh đi về đâu? Zal ik een lange en lange dag, Kiazing, Kiazing, Kiazing, Kiazing, Kiazing, Kiazing, Kiazing, trong bờ theo đám mây trôi Ik ben hier vroeg. Ik ben hier vroeg. Ik ben hier vroeg. Ik ben hier vroeg. Ik ben Ik hier Ik đường rừng chiều cô đơn chiếc bóng người tìm về trong hơi áo ấm người yên xa xăm người đi khu chim thương người hầu phương thương màu áo ấm đã xa thương lòng trăng còn tớ ơn thân tương chỉ đường trần mưa vài gió cũng còn nhiều anh ơi All Tôi tìm tìm nơi hào phương. Chúng nó gây ra xa xa. Lòng con con theo đường chân tiếng thì đường chẳng mưa vài giọt cô miu tan nơi. Sau chiều mưa biên giới tới mấy dặm sơn khê. Nếu trước đó Giọng ca Trần Văn Trạch đã đưa chiều mưa biên giới lên tới đỉnh trăng sao. Thì giờ đây, giọng hát du hồn người qua bản mấy dặm Sơn Khê là của một người con gái gốc Huế, nữ ca sĩ Hà Thanh. Mặc dù không thể so sánh trường hợp của Nguyễn Văn Đông Hà Thanh với Trịnh Công Sơn Khánh Ly sau này, chúng tôi cũng có thể đưa ra nhận xét Hà Thanh là ca sĩ hát nhạc của Nguyễn Văn Đông đạt nhất và hay nhất. Nói như thế, không có nghĩa là các nữ ca sĩ thời danh khác cô quen hát thành mà chỉ vì người nữ ca sĩ làn hơi và giọng hát trong sáng, ngọt ngào, êm ái, mượt mà, đầy tình tự quê hương và mang âm điệu của đất thần kinh ấy, hình như được sinh ra để hát nhạc của Nguyễn Văn Đông. Thật vậy, từ mấy dặm sơn khê cho tới hải ngoại thương ca, từ về mái nhà xưa tới khúc tình ca hàng hàng lớp lớp, từ lời giã biệt cho tới một chiều xuân, nếu nghe một nữ ca sĩ nào khác trình bày thì cho dù về phần nghệ thuật có thể không thua kém chúng ta vẫn thấy thiếu vắng một cái gì đó chỉ có qua làn hơi giọng khác bye Lòng trần còn tơ vương khanh tướng, Khi đường trần mưa bay gió cuốn còn nhiều anh ơi trong bản chiều mưa biên giới. Và anh đến đây rồi anh như bóng mây, Mấy ai ra đi hẹn về dệt nốt tơ duyên trong bản mấy dặm sơn khê, Mà nhạc tình của Nguyễn Văn Đông bị xem là ủy mị. Và tới năm 1961, Hai bản nói trên đã bị bộ thông tin của nền đệ nhất Cộng hòa ra lệnh cấm phổ biến. Mặc dù vào thời gian đó, Nguyễn Văn Đông đang được trọng dụng, từng nhận lãnh giải thưởng âm nhạc toàn quốc do bà cố vấn Ngô Đình Nhu trao tặng. Tới đây, chúng tôi xin sơ lược cuộc đời hoạt động âm nhạc của Nguyễn Văn Đông. Vào thời gian Việt Nam mới giành được độc lập, Chính phủ Cộng hòa phải lo ổn định tình hình và cuộc sống của người dân. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông đã được trao phó chức vụ trưởng đoàn Văn nghệ Vì Dân để đi lưu diễn khắp nơi. Xin được nhắc lại, Vì Dân cũng là bút hiệu của Nguyễn Văn Đông khi sáng tác bản Viên gác đêm xuân. Đoàn văn nghệ này có một thành phần hùng hậu, gồm nhiều ca nhạc sĩ nổi tiếng ở Sài Gòn thời bấy giờ như Mạnh Phát, Minh Kỳ, Hoài Linh, Thu Hồ, Quách Đảm, Minh Diệu, Khánh Ngọc và các nghệ sĩ danh tiếng như Kim Cương, Vân Hùng, Ba Vân, Bảy c, Trần Văn Trạch, Trang Thiên Kim. Năm 1958, Nguyễn Văn Đông là trưởng ban ca nhạc Tiếng Thời Gian trên Đài Phát Thanh Sài Gòn, gồm các ca nhạc sĩ nổi tiếng như Hà Thanh, Lệ Thanh, Minh Diệu, Khánh Ngọc, Mạnh Pháp, Quách Đàm, Anh Ngọc. Về sự nghiệp sáng tác, ngoài tên thật Nguyễn Văn Đông và bút hiệu Vì Dân, ông còn sử dụng nhiều bút hiệu khác như Phượng Linh, Đông Phương Tử, Hoàng Long Nguyên để sáng tác. Vào giữa thập niên 1960, tức là thời kỳ nở rộ của nhạc thời trang, ở Sài Gòn chẳng mấy người biết Phượng Linh, tác giả của những ca khúc ăn khách như Bóng Nhỏ Giáo Đường, Niềm Đau Dĩ Vãng, Chiếc Bóng Công Viên, Khi Đã Yêu, Thương Muộn Thương về mùa đông biên giới, tình người ngoại đạo, Đại chính là Nguyễn Văn Đông. Cũng với bút hiệu Phượng Linh và Đông Phương Tử, Nguyễn Văn Đông đã viết nhạc phong, tức nhạc nền, Và điều khiển ban nhạc cho trên 50 vở tuồng cải lương nổi tiếng trước năm 1975, Như nửa đời hương phấn, đoạn tuyệt, tiếng hạc trong trăng, mưa rừng. Nhưng ở đây, chúng ta đang nói tới bút hiệu Nguyễn Văn Đông. Và chỉ với bút hiệu này mà thôi, Ông đã công hiến cho đời trên 30 ca khúc nổi tiếng, từ bản dáng xuân xưa với nét nhạc êm ái dịu dàng mang âm hưởng cổ điển tây phương tới bản thương hận theo thể điệu tango quyến rũ từ cung thương ngày cũ viết chung với mệnh phát cho tới sắc hoa màu nhớ bâng khuâng bản bạc, bạc. hoa phượng rơi đón mùa thu tới màu liêu liên như hoa wanneer zij weer met haar hoofd terugkeert. De zon is ondergegaan waarom mijn moeder? Tijd ooit, Vì buông tiếng quá hoa hoa nhớ tôi lại đi giữa trời sương gió hoa vẫn tôi nghiệp, Nguyễn Văn Đông sau này lên tới cấp bậc đại tá. Sau biến cố tháng Tư năm 1975, ông bị tù cải tạo 10 năm. Vào khoảng giữa năm thứ năm, chúng tôi đã được gặp lại ông trong tình cảnh thê lương, ảm đạm của bệnh xá K30 thuộc trại tù suối máu ở tỉnh Biên Hòa. Lúc ấy ông đã kiệt sức vì đủ các chứng bệnh và các bác sĩ quân y của miền Nam bị tù chung cho biết ông khó lòng qua khỏi. Nhưng ông vẫn sống lây lắt. Để rồi năm năm sau. Tức năm 1985, nhà cầm quyền Cộng sản đã cho thân nhân tới khiêng ông về nhà để chuẩn bị lo hậu sự. Thế nhưng, như một phép lạ, sống trong vòng tay của những người thân yêu, ông đã bình phục. Nhưng ông không bao giờ sáng tác trở lại. Năm 2004, tức là 19 năm sau, cơ quan văn hóa thông tin của chế độ mới đã cho phép phổ biến 10 sáng tác cũ của Nguyễn Văn Đông. Mà xét về mặt chính trị, tất cả đều là những ca khúc vô thường, vô phạt. Trong số này có niềm đau dĩ vãng về mái nhà xưa, tình đầu xót xa, hải ngoại thương ca và nhớ một chiều xuân, tình khúc mà chúng tôi muốn đề cập tới. Xưa nay, với tư cách người thường ngoan, chúng ta thường cho rằng giới nghệ sĩ sáng tác, đặc biệt là các nhạc sĩ. Thường có những mối tình lớn, thành hoặc bất thành, và nhiều mối tình nho nhỏ khác, và lấy đó là nguồn cảm hứng cho các sáng tác của mình. Chẳng hạn Văn Cao, vì thất tình nữ ca sĩ Hoàng Oanh đầy huyền thoại của Hà Nội mà viết bản Bến Xuân. Dương Thiệu Tước thì được sánh đôi với minh trang của đất thần kinh mà sáng tác bản Ngọc lam Đoàn Chuẩn, vì nhớ thương người bạn đời xa cách mà viết bản Đường về Việt Bắc. Lê Trọng Nguyễn không quên được người yêu xưa ở Hội An nên đã phải trả nợ tình bằng bản nắng chiều. Thực ra, đời người, nghệ sĩ hay không nghệ sĩ, chúng ta cũng có thể có nhiều mối tình lớn nhỏ. Có khác nhau chăng là trong khi chúng ta vui hưởng hạnh phúc, đau đớn với những vết thương lòng, hay tiếc nhớ một hình bóng đã qua trong phạm vi riêng tư, thì các nhạc sĩ lại có khả năng cơ hội giải bày qua dòng nhạc. Đối tượng trong bản Nhớ Một Chiều Xuân của Nguyễn Văn Đông là một cô gái ở mái tận Hạ Uy Di. Nguyên vào thời gian theo học một khóa tu nghiệp tại đây vào năm 1956, tiếng đàn của chàng trung úy trẻ tuổi đã chinh phục được trái tim người đẹp của hòn đảo Thơ Mộng, vốn được mệnh danh Thiên Đường Hạ Giới. Ngày chia tay, chàng hứa sẽ trở lại. Dĩ nhiên, chỉ hứa cho có. Một năm sau, nhìn hoa xuân nở thắm, Nguyễn Văn Đông chợt nhớ lại mối tình ngắn ngủi ấy. Trong lòng bỗng dâng lên một mối thương cảm bồi hồi, gửi hồn về nơi chốn xa xôi có người con gái đang ngóng chờ mình trở lại, để đàn cho nàng nghe khúc nhạc mà nàng hằng yêu mến, người yêu dấu bên bờ thành viên. Chiều nay thấy hòa cười chợt nhớ một người. Chạnh tot on oh no. Thưa quý thính giả, trước khi tạm biệt xin phép đề cập tới lá thư đóng góp vào chương trình này của ông Nguyễn Mạnh Cường ở Tây Úc. Ông Cường chính là vị thính giả cách đây mấy năm đã gửi tặng ban Việt ngữ SBS Radio bản nắng chiều của Lê Trọng Nguyễn do nữ ca sĩ Đào Tô Dung hát lời bằng tiếng hoa với tựa đề Tịch Dương. Lần này, ông Cường viết thư để bổ túc một thiếu sót trong bài thứ 26 nói về cố nhạc sĩ Phạm Đình Trương phát thanh cách đây mấy tuần. Trong bài này, Chúng tôi có nói rằng trong số những bài thơ của thi sĩ Thanh Tâm Tuyền được Phạm Đình Trương phổ nhạc có bài Lệ Đá Xanh. Trên thực tế, chỉ có một đoạn trong bài Nửa Hồn Thương Đau lấy lời của câu thơ cuối cùng trong bài Lệ Đá Xanh. Đó là câu, đôi khi tôi muốn tin, ôi, những người khóc lẻ loi một mình. Thế nhưng trước đó, bài Lệ Đá Xanh đã được nhạc sĩ Cung Tiến phổ nhạc, và nếu đem so sánh, sẽ thấy hai đoạn nhạc nói trên rất giống nhau, từ đó dẫn tới những nghi vấn chẳng hạn như của tác giả phạm văn kỳ thanh về sự bắt chước hoặc nói trắng ra là đạo nhạc của cố nhạc sĩ phạm đình trương tuy nhiên theo phượng hoàng của sbs radio trong một bài nói về các sáng tác phổ thơ của phạm đình trương cách đây mấy năm thì ngày ấy chính phạm đình trương đã xin phép trích gần như nguyên bản một đoạn trong bài lệ đá xanh với sự thỏa thuận của cung tiến giai thoại này đã chứng minh tình bạn thân thiết và sự quý trọng lẫn nhau giữa hai nhà nhạc sĩ trứ danh của chúng ta và như vậy mọi sự đã sáng tỏ xin chân thành cảm ơn ông nguyễn mạnh cường đã chú ý và còn bỏ công viết thư để chúng tôi có dịp nhắc lại một sự kiện hy hữu và lý thú trong nền tân nhạc việt nam